Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phương xin chào tạm biệt cùng quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong video lần tiếp theo. Xin cảm ơn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.